5. Anten Một từ được gọi chung Cho những tên tù Đã bị Cộng sản Chạy giam sỏ mỗi Hay bị mua chuộc làm tay sai Thôi ở tù 26 năm liên tục Chạy quá nhiều Nhà giam lớn nhỏ Không nhà tù nào mà không có cài cắm Mua chuộc người tù Kể cả tù chính trị Và tù nhân lương tâm để làm tay sai phục vụ công tác theo dõi, bám sát mọi hành động và tư tưởng của tù nhân. Những người này được tù nhân gọi là anten. Từ này được ám chỉ cho những kẻ đã đầu hàng, phản bội, bất chung với những hành động xấu xa dẫm đạp lên xương xác của những người đồng tù, đồng đội, đồng cảnh để tìm một sự thoải mái riêng cho mình. Bọn họ đạt được Những quyền lợi nhỏ mà quên đi chính họ đã làm cho bao nhiêu kẻ khác phải khổ đau, phải xấu hổ vì đã làm ảnh hưởng đến danh dự chung và nhất là những ai cố giữ gìn tấm lòng, sắt son. Đối với đôi lúc phải chịu sự cay đắng ngậm ngùi, trước nhất là bọn công an trại sẽ xem thường tù nhân chính trị kể cả làm hại đến nhiều người. Những tên anten được cài cắm, một số nhà tù gọi là thả bóng bóng, có thể do bộ, cục, hoặc do ban giám thị hay những tên an ninh, giáo dục, cải đặt. Những tên anten này có người thực hiện khín đáo, có người thực hiện công khai, có người báo cáo thường xuyên, có người báo cáo định kỳ nhằm lấy công trục tội. Họ được phép nói những câu chống chế độ công khai. Có người còn được nhận tiền thưởng hàng tháng hoặc quà cáp, vân vân trong thời gian sống chung trong đội, hai chung phòng. Tôi biết chắc chắn họ làm antenna cho trại và thường hay tối cáo anh em. Ngặt một nỗi là gia đình họ ít đến thăm nuôi, cuộc sống có khó khăn nên tôi giúp họ bình đẳng như bao nhiêu người gặp khó khăn khác. Điều quái oám nhất là họ vẫn tố cáo tôi là giúp đỡ người tù không xin phép, không thông qua cán bộ trại để tôi bị lập biên bản, bị cúp thăm nuôi, bị cùm vân vân. Biết được, họ, tôi đã hỏi thẳng rằng, tại sao mà tôi đã giúp anh mà anh còn nỡ lòng tối giác tôi? Họ đã trả lời Nếu họ không tối giác thì Cũng có người khác tối giác Mà một khi người khác tối giác Thì họ sẽ bị tai nạn Bị quy kết là bao che Cho nên Những năm tháng trải qua trong tù Có nhiều chuyện rất đau lòng Làm ô danh Ghe nưởng tiếng xấu cho cả một tập thể Làm hạ thấp lý tưởng cao đẹp Mà mình đang đeo đuổi Không những thế cục bộ, quan cai và một vài đối tượng hình sự. Họ chọn lựa những tên tù thường phạm rất là bén nhạy, khôn ranh, ma mãnh để đổi tội danh trở thành tội chính trị để thâm nhập sâu trà trộn vào trong tập thể tù chính trị nhằm thích nghi tội trạng để lấy lòng tin. Mục đích là làm công tác đặc tình cách tinh vi khéo léo. Vấn đề cải cẩm này luôn luôn tồn tại bất cứ nhà tù nào trong toàn quốc Việt Nam. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cảnh giác về vàng thau lẫn lộn, vàng mười, vàng chín, vàng tây. Nếu mà lầm lẫn e rè động thâu và ta chế sợ công an trước mặt nhưng phải ngừa bóng sát theo hình, sợ chi giặc đại hùng binh phải ngừa chiến hữu phản mình sau lưng. Người cách mạng phải từng khổ trước và vui sau. Khi được thành công, khổ là phải khổ tiên phong, vui là người hưởng. Tròn, song tới mình. 6. Chính sách Dĩ tù Trị tù Tại trại giam Z30A Xuân Lộc Đồng Nai Bởi vì sự quản lý quá khắt nghiệt của các hung thần áp sát các nhà tù Cộng sản, cho nên các tù nhân chính trị tôn giáo, kể cả tù thường phạm, đã phải kêu ca rên xiết giác thống trị hà khắc của ban giám ngục Axan. Thông thường, trong các nhà giam Cộng sản hiện nay, họ dùng đậu để đun đậu, dùng tù để trị tù, dĩ tù trị tù. Ban giám thị các nhà giam bầu ra ban thi đua, ban trật tự, hội đồng, tự quản, đội trưởng, đội phó, vân vân. Họ tuyển chọn tên đại bàng có máu mặt. Những tay anh chị đã từng chọc trời khuấy nước, hùng cứ một phương, để tiếp tay điều khiển đàn xe xẻ. Vì thế người tù chỉ có thể chọn một trong hai điều. Một là phải tuyệt đối chấp hành nội quy. Quy định của trại tuân theo sự Cưỡng bức lao động khổ sai Chấp nhận sự bóc lột Sức lao động Và bị hút máu đến tận xương tủy Hai là phải bị hình phạt Bị ngăn đội trưởng Tức hàng ngũ tự quản đánh đập tàn nhẫn Chẳng chút Tình người Bị khép là Chống Đội lao động Vi phạm nội quy Bị lập biên bản kỷ luật Bị cúp thăm gặp gia đình, không được xét giảm án hàng năm vân vân. Căn cứ theo nội quy, thì cấm tù đánh tù. Nhưng hàng ngũ tự quản đánh tù thì công an giả bộ lờ đi, để mấy tên tù coi tù được dịp, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nếu thấy đánh nhiều người quá, hoặc có ai khiếu nại, thì lúc ấy công an mới lên tiếng. Như người công bình xét xử cuối cùng để dàn xếp cho qua chuyện. Tuy nhiên cũng có một vài ăn tự quản biết nương tay. Sự sở khéo léo. Bởi vì ý thức rằng cá ăn kiến thì cũng có ngày kiến ăn cá. Nhưng là một con số ít. Những người này hầu hết là được các anh em tổ thương mến. nể nang kính trọng. ăn tự quản nào biết thông cảm với anh em. Luôn có tinh thần quan tâm đến quyền lợi cho anh em Trong đội đôi khi cũng bị trên khiển trách nặng lời Đây là những người có tâm tốt Nhưng họ không làm tự quản lâu 7. Những chuyện lạ nhưng có thật trong tù cộng sản Trải qua nhiều năm tôi đã có dịp chứng kiến những chuyện lạ nhưng có thật trong tù Bình thường nói ra thì cũng chẳng có mấy ai tin Duy, chỉ có người trong cuộc thì mới xác tín điều đó là đúng Cho nên chỉ có thương tâm, cảm mục Chính mắt trông thấy mới có sự thương cảm xót xa Chẳng hạn như có nhiều buổi lao động vất vả mệt nhọc Hàng đoàn tù đang dơ cao lưỡi cuốc Bỗng nghe tiếng cảng tan tầm, báo hết giờ lao động Lúc ấy anh em tù để nguyên cây cuốc trên vai không muốn hạ xuống thêm một nhát cuốc nào nữa để tốn, đỡ tốn chút mồ hôi. Trong các nhà tù cũng thường có một vài đôi bò để kéo xe quanh năm. Họ phân công những người tù án nhẹ hay sắp mãn hạn tù để trông coi việc chuyên chở sản phẩm nông nghiệp cho tù làm ra mỗi khi thu hoạch. Lâu ngày các con bò cũng có quán tính, quen thuộc với tiếng cảng nên mỗi khi nghe tiếng cảng báo tan tầm là đôi bò tự động quay về không muốn lê chân chờ dù một bước thậm chí có những lần quá gấp gáp do lệnh cán bộ điều động ăn coi bò có kéo thêm chỉ một chuyến thôi đuôi bò đã tự đụng đầu vào gốc cây tự tử Hoặc đâm đầu xuống suối liều chết, nhất định không đi. Bò mà còn như thế huống chi con người. Làm sao người ta có thể chịu đựng nổi sự đọa đầy suốt mấy chục năm trời. Làm sao mà kể hết được những nỗi đọa đầy. Ngoài ra trong nhà tù thường xảy ra những nghịch cảnh éo le. Có những người hàng tháng được vợ đến thăm nuôi đều đặn cho quà cáp tương đối ổn định. Trải qua mấy mươi năm tù Đến ngày người chồng Chỉ còn mấy hôm là mãn tù Thì người vợ dẫn người chồng sau Đã ăn ở với nhau Có hai ba đứa con Đến giới thiệu cho người chồng biết Ở tù Và nói rằng Nhờ người chồng sau giúp đỡ Mới có tiền Đến thăm nuôi Trong nhiều năm qua và nuôi các con cái anh học cho đến ngày lớn khôn. Anh chồng tù bấy giờ mới ngỡ ngàng, buộc lòng phải tỏ ra vẻ lịch sự, nói lời cảm ơn người khách lạ, và ngày trở về nghiễm nhiên đành phải chia tay. Duyên nợ đã chấm dứt, và cũng chưa biết ra tù rồi sẽ đi về đâu. Khi danh chưa thành, công chưa tọa. Tuy nhiên ngoài xã hội, nếu người đàn ông, Đã ở với người Với vợ người tù Mà sẵn sàng giúp tiền Cho đi thăm nuôi mấy chục năm tù Thì cũng là điều quý giá Tôi ở 26 năm tù Chỉ thấy được Một trường hợp Đó là một người ở An Giang Bị tù Tại k 2 Xuân Lộc Ở trong tù tỉnh Thảng Có một vài anh em Mới vào tù đôi ba năm Cô vợ Đã có chồng khác Hoặc có người được vợ đến thăm nuôi. Nhưng đã mang theo đơn ly dị viết sẵn. Lúc ấy người chồng mới bị bất ngờ, bị một cú sốc và không có cách nào khác hơn là phải ngậm ngùi gượng ký. Tôi có một người anh em kết nghĩa trong tổ rất thân tình. Anh ta là một người trí thức, tinh thần rất tốt, tính tình rộng rãi. Lúc anh vào tổ khoảng 7-8 năm, người vợ cùng cậu con trai đi vượt biên. Và đã được định cư ở Mỹ. Trong nhiều năm, người vợ gửi tiền về thăm chồng rất hậu hĩnh. ăn vừa tiêu xài, vừa giúp đỡ nhiều anh em, bạn. Tù có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó cũng có cả tôi nữa. Đến khi chỉ còn hai hôm nữa là hết án. Người vợ cho đứa con từ Mỹ về thăm ăn. Và gửi kèm theo một bức tâm thư thông báo cho anh biết là Cô ta đã quyết định chia tay Anh không nói gì Buồn phiền gì về việc này Nhưng thỉnh thoảng Tôi cũng bắt gặp ở anh Với một tiếu thuốc trên tay Đôi mắt đăm chiêu Nhìn về phương trời xa vắng Tôi hiểu Và thương anh nhiều hơn Tuy là người tu hành Nhưng cũng hiểu rằng Người chiến sĩ khách mạng Bên cạnh lý tưởng chiến đấu Còn mang tâm hồn Của một người nghệ sĩ lãng mạn Lý do rất đơn giản là Nếu không yêu nước thương dân Không có chút lãng mạn Thì làm sao Dám đánh đổi cuộc đời của mình Với những rủi ro bất chắc Tôi chưa kịp hỏi Và an ủi anh Thì như hiểu được ý tôi Nên an nói ngay Thôi thầy ba Đừng bận tâm nhiều Đây là chuyện đời thường Chuyện nhỏ thôi mà Tôi nói ngay Bộ ông không buồn à? Anh trả lời Buồn thì có Mình là con người chứ đâu có phải là Cỏ cây, gỗ đá gì Thế nhưng cũng may Nó theo tản đà thì mình Đã có một mối tình lớn Mối tình với đất nước dân tộc Thì xá gì Một mối tình con Phải thấy không thầy ba Tuyên nói như vậy Thế nhưng trong thâm tâm Tôi lại nghĩ rằng Anh trở về trong cô đơn Sự nghiệp trắng tay Những nỗi ưu phiền Còn chồng chất đeo đẳng bên mình Nhưng nhờ có nghị lực và hữu trí Cánh thành Tiến Anh đã vượt qua được số phận Để vươn lên Vui sống Chứ chủ Cho dù thời bận chưa hông thanh thông Anh còn nhẫn nại, Đợi thời Anh cũng đã ra tâm Đóng góp Một công trình lớn tìm về Cội nguồn dân tộc và đóng góp to lớn cho dân tộc Việt Công trình nghiên cứu vô giá của anh Rất đáng khâm phục Anh thật xứng đáng với câu Khâm ảnh vô tàm Đi một mình không thẹn với bóng Ngủ một mình không thẹn với chăn Vì đã giữ vẹn từ một tinh thần Cao đẹp, thanh khiết Qua những hàn cảnh Và những sự kiện Trái ngang, nói trên, bản thân tôi xin cúi đầu kiến phục tấm lòng kiên trinh tiết liệt. Những phụ nữ một dạ, một giữ vẹn tấm lòng sắt son thủy chung, ở vậy thời chồng suốt mấy chục năm, không bao giờ thay đổi. Những lời trong tập hồi ký này cũng xin được bày tỏ sự trân trọng đến những người phụ nữ đức hạnh Việt Nam. Chương 10. Sơ tâm cách mạng của người tổ chính trị Việt Nam Kể từ sau ngày 30 tháng 4-75, có nhiều tổ chức chính trị, nhiều danh sưng của các mặt trận, các phong trào yêu nước tự phát đã nêu cao tinh thần dân tộc tự quyết nổi lên khắp cả ba miền. Nhiều nhất là miền Nam, miền Trung và nay là người miền Bắc. Bởi vì những người đảng viên Cộng sản cao cấp có mấy mươi năm tuổi đảng mà còn sống không nổi với sự bất công muốn chi là những người quá mới mẻ với Cộng sản. Ách đã có nhiều kẻ bị lầm lạc. Đó là điều không tránh khỏi. Những người đối lập chế độ có thể bị bắt, bị truy tố, bị xét xử, bị lưu đày trong nhà tù. Gồm những người bốn phương được quy tụ giam Giữ chung một chỗ Chắc chắn Có nhiều sự chênh lệch khác nhau Về trình độ, tuổi tác, tính tình Tôn giáo, sắc tộc, vân vân Tất cả là một khối Một thực thể chính trị hài hòa Bao gồm bốn dạng người sau đây A. Đấu tranh vì Tinh thần quốc gia dân tộc Những người này sẵn sàng cống hiến thân mình Cho tổ quốc Chỉ mong sao cho đồng bào Được thật sự, tự do, no ấm và hạnh phúc mà không cần đánh đổi bất cứ quyền lợi gì cho cuộc sống bản thân. Dạng người này được chia làm hai. Dạng thường kỳ đấu tranh vì tinh thần quốc gia dân tộc. Dạng này tinh thần không hề bị lay chuyển cho dù có bị cầm tù 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Họ vẫn giữ vững lập trường, kiên định cho mục tiêu và lý tưởng của mình đã và đang theo đuổi. Mà không hề nhụt chí. Dạng giai đoạn đấu tranh Vì tinh thần quốc gia dân tộc Dạng này lập trường Cũng không thay đổi Nhưng nếu bị cầm tù thời gian Quá lâu dài Họ gần như bị trùn bước Bị dừng lại Không tích cực đấu tranh mạnh mẽ Nhưng không bao giờ phản bội anh em Không bao giờ đi ngược lại Lý tưởng Cho nên không phản bội Nhưng trí cao thì bị dừng lại Vì thời gian có đầy ải, có lọc lửa B. Đấu tranh bị hận thù Những người này có thể đã có ít nhiều Sự mất mát đau thương như bản thân bị tật nguyền Vì chiến cuộc Hoặc đã hy sinh một phần thân thể Hay có cha, mẹ, anh em bị giết Bị Cộng sản thủ tiêu và quá nhiều ân oán. Dạng này cũng được chia làm hai. Dạng trường kỳ đấu tranh vì hận thù. Dạng này luôn luôn mang trong mình một tư tưởng hận thù và mãi ép buộc trong lòng phải trả thù bằng máu. Dĩ huyết tẩy huyết. Chứ không có phương án xây dựng xã hội. Cho dù họ có ở tù bao nhiêu năm đi nữa, tư tưởng hận thù vẫn không hề thay đổi. Dạng đấu tranh Vì Dạng giai đoạn đấu tranh Vì hận thù Dạng này nếu ở tù Quá lâu dài Thì sự hận thù Có thể sẽ nguôi ngoai Nếu một khi được đối phương Cư xử bằng những tình cảm đẹp Bất cứ sự hận thù nào Cũng xuất phát từ tình cảm Bị tổn thương cả Vì tình cảm Bị xúc phạm Nên mới nảy sinh ra Sự hận thù Và mỗi khi được sự quan tâm Được an ủi, được cảm thông Được cư xử tốt Thì tự nhiên lòng hận thù sẽ giảm dần Và thay thế vào đó Có thể làm một sự cộng tác Với đối phương Để dẫm đạp lên xác anh em mà đi Dạ người này Dễ bị cộng sản mua chuộc C Đấu tranh vì quyền lợi dạng này phần lớn họ không có lý tưởng về quốc gia dân tộc cũng không có tư tưởng sát phạt bị lòng hận thù mà chỉ cầu lợi và quyền có thể họ đã bị tước đoạt hay bị mất mát quyền lợi hoặc bị xung công chiếm đoạt tài sản nhà cửa vân vân từ đó họ tham gia vào các tổ chức nhằm để chờ đợi cơ hội tốt họ sẽ phục Khôi phục lại gấp năm gấp 10 lần So với những gì đã mất Có người còn nghĩ đến Nhà lầu xa hơi Quan to chắc cả nữa Dạng này có nhiều ảo tưởng Và cũng được chia làm hai loại Dạng trường kỳ đấu tranh vì quyền lợi Nghĩa là Dù cho có bị tù đầy Thời gian kéo dài Đi bao lâu đi nữa Thì tư tưởng Ôm ấp lợi và quyền của họ Cũng chẳng thay đổi. Có người còn sinh ra bệnh hoang tưởng. Đây là một dạng của bệnh tâm thần. Mỗi khi niềm mơ ước của họ không thành hiện thực. Họ có thể cũng làm chủ được hành vi của mình. Có những biến đổi không bình thường trong sinh hoạt. Trong ý thức nếu họ bị tù đầy nhiều năm dài trong cơ khổ. Dạng giai đoạn đấu tranh vì quyền lợi. Đã mang tư tưởng đấu tranh Thì quyền và lợi Thì Mỗi khi quyền và lợi lớn Chưa đến trong tầm tay Thì họ có thể vui vẻ Bằng lòng với quyền và lợi trước mắt Chẳng hạn Như cho họ Thăm nuôi dễ dàng Thường xuyên được gặp mặt Thân nhân trong gia đình một cách thoải mái Tăng thêm thời gian Thăm gặp Được xét giảm án Được lao động Rộng rãi, hay bị thả miếng mồi đặc xá cho về sớm thì họ dễ bị Cộng sản mua chuộc và sẵn sàng bán đứng người anh em để được hưởng những quyền lợi nhỏ về mình. Đ. Đấu tranh vì xu hướng phong trào Bởi thấy các tầng lớp mọi người đang hăng say, tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc nếu không nhập cuộc Hoặc bó gối trùm chăn Sẽ tự cảm thấy mình nhu nhược Hổ thẹn Nên họ cố gắng tham gia vì thể diện Dạng này cũng được chia làm hai Dạng trường kỳ đấu tranh Vì xu hướng phong trào Dạng này Nếu thời kỳ tù đầy kéo dài Có người cũng dễ bất mãn Chán nản và suy sụp ý chí Nhưng nếu người Biết ý thức Biết tự vươn lên Biết tự chui rèn bản thân Biết tìm hiểu học hỏi Mọi người xung quanh Và chủ động đứng vững trên đôi chân của mình Thì cũng trở thành những người hữu dụng Gọi là có bốn liếng về chính trị Có chút hẳn trang nho nhỏ cho bản thân Trên con đường đấu tranh Cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam Dạng giai đoạn đấu tranh Vì xu hướng phong trào Dạng này chỉ có thể giữ được lập trường và khí tiết trong giai đoạn ngắn. Chứ nếu bị cầm tù lâu dài thì hỏng bét, hư việc, dễ bị kích động, sống theo cảm tính chứ không phải bằng lý trí. Dễ bị lôi cuốn, mua chuộc để làm nhiều việc hư hại. Dạng này rất lười biếng học tập, hay bỏ hoang phí thời gian vô bổ. Thiếu ý chí, không lập trường, tư tưởng bấp bênh có những hành vi không mấy tốt đẹp là mà nưởng đến dân dự chung bởi ý thức chung